Dòng máu, chương 32 Phòng tang lễ ở Siêu Pheo, đông nghẹt người. Đó là một tòa nhà bằng đá theo kiểu cũ. Trang trí cầu kỳ, có nhiều phòng chuẩn bị và một lò thiêu xác Hai tá giám đốc và nhân viên của Roffy và các con chiếm trọn hàng ghế phía trước trong phòng hành lễ lớn. Phía sau là các bạn bè, các đại diện cho cộng đồng và giới truyền thông. Thám tử Max Honen ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Nghĩ rằng cái chết thật là vô lý. Con người đạt đến thời hoàng kim nhất và sau đó khi đã có nhiều nhất để cho, nhất nhiều để sống thì lại chết. Thật là không có hiệu quả. chiếc quan tài bằng gỗ cụ đã được phủ đầy hoa càng lãng phí thám tử hônônôn nghĩ thầm quan tài đã được lệnh đóng kín max có thể hiểu được vì sao vì bộ trưởng đang nói bằng giọng tận thế cái chết giữa cuộc đời sinh ra đã có tội cát bụi lại trở về với cát bụi max hônônôn Không buồn để ý tới, anh đang nghiên cứu những người trong phòng hành lễ. Thượng đế ban cho và thượng đế lấy đi. Mọi người bắt đầu đứng lên và hướng về lối ra. Buổi lễ đã kết thúc. Max đứng gần cửa và khi một người đàn ông cùng một người đàn bà đi tới, anh ta bước ra trước mặt người đàn bà và nói, cô Elizabeth Roffey, không biết tôi có được nói vài lời với cô không? Thám tử Macshonan ngồi cùng Elizabeth Roffey và Ray William trong một căn buồng nhỏ tại tiệm bánh kẹo phía bên kia phòng tang lễ. Qua cửa kính, họ có thể thấy cỗ quan tài được đưa vào chiếc xe tang màu xám. Elizabeth quay mặt đi Cặp mắt nàng đờ đẫn Thế này là thế nào? Rai hỏi Cô Roffy đã khai hết cho cảnh sát rồi Thám tử Max Honen nói Ông William phải không? Còn một vài chi tiết nữa Tôi muốn được kiểm tra kỹ hơn Họ không thể đợi sao Cô Roffy đã trải qua Elizabeth đặt tay lên, tay right. Không sao, nếu em có thể giúp được chuyện đó. Nàng quay sang Max. Ông muốn biết điều gì, thưa thám tử Hohen. Max nhìn Elizabeth trầm chầm, chầm và lần đầu tiên trong đời anh ta không biết phải làm sao mở lời. Đối với Max, phụ nữ cũng xa lạ, không khác gì những sinh vật ngoài hành tinh. Họ phi lý và khó đoán, phụ thuộc vào những phản ứng cảm xúc nhiều hơn là trí lý trí. Họ không tính toán. Marx có ít ham muốn tình dục và anh ta có đầu óc định hướng, nhưng anh ta cũng có thể nhận rõ logic chính xác về tình dục. Chính các cấu trúc cơ học của nhiều bộ phận chuyển động phù hợp với nhau trong một, Thoạn tổng thể được sắp xếp đã kích thích anh ta Điều đó đối với Max là thi vị của tình yêu Động lực tuyệt đối của tình yêu Max cảm thấy nhiều nhà thơ đã bỏ qua điểm này Cái cảm xúc đều mơ hồ và bừa bãi Một sự lãng phí năng lượng có thể Không di chuyển nổi một hạt cát nhỏ nhất đến vài phân Trong khi logic có thể di chuyển cả thế giới. Điều làm Max bối rối bây giờ là anh ta cảm thấy dễ chịu khi gặp, gặp Elizabeth. Điều đó làm anh ta băn khoăn Từ trước đến giờ, không có người đàn bà nào tác động đến anh ta như thế cả. Hình như nàng không hề nghĩ anh ta là một cái đàn ông xấu xí bé nhỏ, lố bịch Như những người đàn ông khác vẫn nghĩ Anh ta cố ép mình không nhìn vào mắt nàng Để anh ta có thể tập trung tư tưởng Cô có thói quen làm việc đến khuya phải phải không cô Roffy? Rất thường, Elizabeth nói Vâng Khuya đến đâu? Cũng tùy Đôi khi đến 10 giờ, đôi khi đến nửa đêm hoặc lâu hơn nữa Như thế có phải là một kiểu gương mẫu tức là mọi người chung quanh đều biết việc này? Nàng nhìn anh ta bối rối, tôi cho là vậy. Vào đêm thang máy rơi, cô và ông William và Kate Erling cùng làm việc đến khuya. Vâng. Nhưng mọi người không về cùng nhau. Ryan nói sớm, tôi đi sớm, tôi có một cuộc hẹn. Max nhìn anh ta một lát rồi quay lại Elizabeth. Ông William đi được bao lâu thì cô về? Tôi nghĩ là khoảng một tiếng. Cô và Kate Erling về cùng nhau chứ? Vâng, chúng tôi lấy áo khoác và ra hành lang. Giọng Elizabeth ngập ngừng. Chiếc thang máy đã mở cửa sẵn chờ chúng tôi. Chiếc thang máy tốc hành đặc biệt. Chuyện gì xảy ra sau đó? Hai chúng tôi cùng vào điện thoại trong văn phòng gieo. Kết, bà Only bảo, để tôi trả lời cho. Và bà ấy đi ra. Khi tôi đang chờ một cú điện thoại hẹn trước từ nước ngoài, nên tôi bảo bà ấy để tôi trả lời. Elizabeth ngừng lại, đầm đìa nước mắt. Tôi ra khỏi thang máy thang máy. Bà ấy hỏi có cần đợi hay không Và tôi nói không, bà cứ xuống trước đi Bà ấy ấn nút tầng 1 Tôi bắt đầu quay lại căn phòng Và khi tôi đang mở cửa Tôi nghe thấy tôi nghe thấy tiếng thép rồi Nào không tiếp tục được nữa Rai quay sang Honen Mặt anh sầm lại vì giận, giận dữ Đủ rồi Ông hãy cho biết thế này là thế nào Đây là một vụ giết người, Max nghĩ. Ai đó đang cố tình giết Elizabeth Roffey? Max ngồi tập trung tư tưởng, nhớ lại tất cả những gì anh đã thu lượm được về Roffey và các con sau 48 giờ đồng hồ. Đây là tập đoàn đang gặp nhiều tai nạn, phải trả nhiều khoản tiền khổng lồ cho các vụ kiện, xa, kiện tụng xa lầy vì các dư luận tồi tệ. Mất khách hàng, nợ ngân hàng những món tiền khổng lồ Và họ đang trở lên thiếu kiên nhẫn Một tập đoàn đã đến lúc cần thay đổi Chủ tịch của nó, Sam Roffey, người nắm giữ quyền điều khiển đã chết Một tay leo núi cử phách đã chết trong một tay là leo núi Số cổ phần quyết định đã thuộc về con gái của ông ta Elizabeth, người suýt chết trong một tai nạn xe jeep ở Sardinia và thoát chết trong đường tơ kẽ tóc trong buồng thang máy với việc kiểm tra. Ai đó đang chơi những trò chơi giết người. Thám tử Macconen là người hạnh phúc. Anh ta đã lần ra đầu mối. Nhưng bây giờ anh ta đã gặp Elizabeth Roffey và nàng không chỉ đơn giản là một cái tên, một phương trình trong bài toán phức tạp. Ở nàng có một điều gì đó thật đặc biệt. Max cảm thấy một sự thôi thúc phải che chở cho nàng, bảo vệ nàng. Brian lên tiếng, tôi muốn hỏi thế này là... Max nhìn anh ta và mơ hồ nói, ồ... thủ tục của cảnh sát ông William chỉ làm theo lệnh thôi. Anh ta đứng dậy, xin thứ lỗi. Anh ta có vài việc khẩn cấp phải làm. Dòng máu, chương 33 Tránh thanh tra simet đã có một buổi sáng vô cùng bận rộn. Một cuộc biểu tình chính trị diễn ra trước hãng hàng không Libera và ba người bị tạm giam để thẩm vấn. Một vụ hỏa hoạn có lý do không rõ ràng ở nhà máy giấy ở buono Vụ này đang được điều tra Một cô gái bị cưỡng hiếp Ở Plastic Park Một vụ cướp Ở Wiberlin Và một vụ khác Ở Grima Cạnh bô Và nếu thế Còn chưa đủ Thám tử Max Honan trở về Và hoàn tất Bằng một giả thuyết léo láo Tránh thanh tra Schimed Đã lại thấy mình bắt đầu muốn xỉu Hệ thống ròng rọc của thang máy bị đứt Max nói Khi nó bị hỏng Tất cả hệ thống an toàn Sẽ hỏng theo ai đó Tôi đã xem báo cáo hồi nè How much hỏng hóc thường lệ Không thưa sếp Tôi đã kiểm tra các đặc điểm Kỹ thuật của con lăn cuốn dây cáp Nó còn dùng được Năm, sáu năm nữa Tránh thành trà Simet cảm thấy cơn co giật nhẹ trên má Anh định nói cái gì vậy? Không Tôi nghĩ là ai đó Đã phá hỏng thang máy Tại sao họ phải làm thế? Đó là những gì Tôi đang muốn tìm hiểu Anh muốn trở lại Rofy và các con hay sao? Thám tử Max Honan nhìn thanh tra Siemens với vẻ tin tưởng thật sự. Không, thưa sếp, tôi muốn đi Chamonix. Thành phố Chamonix nằm cách Geneva, 40 dặm về phía Đông Nam. Cao khoảng 900m so với mực nước biển trong khu hành chính Hôte-Savoie của Pháp. Giữa dặm mông Plank và dãy Angois Rouge với phong cảnh vào loại đẹp diệu kỳ trên thế giới. Thám tử Max Honen hoàn toàn không biết gì đến phong cảnh khi anh ta ra khỏi tàu hỏa tại ga Chamonix. Mang theo chiếc vali các tông méo mó. Anh ta vẫy tay từ chối chiếc taxi và đi bộ về phía Phía sở cảnh sát địa phương, một tòa nhà nhỏ nằm trên quãng đường chính ở trung tâm thành phố. Max bước vào, ngay lập tức cảm thấy như ở nhà, cực kỳ thoải mái và sự thân thiết nồng ấm mà anh ta san sẻ với các bạn bè cảnh sát trên toàn thế giới. Anh ta là một người trong bọn họ. Viên trung sĩ người Pháp ngồi sau bàn giấy ngước lên và hỏi Ồ, chúng tôi có thể giúp gì cho ông? Vâng Max tươi cười và anh ta bắt đầu nói Max tiếp cận tất cả các ngoại ngữ bằng cùng một cách Anh vạch con đường xuyên qua khu rừng dày đặc Các động từ bất quy tắc Các, thì, các động tính từ sử dụng cái lưỡi của mình như một con dao nhựa dựa khi anh ta nói sắc mặt của viên trung sĩ thay đổi từ bối rối sang không thể tin nổi người pháp đã mất hàng trăm năm phát triển lưỡi vòng miệng mềm mại và thanh quản để tạo cho tiếng pháp âm điệu hết sức tuyệt diệu và bây giờ người đàn ông đang đứng trước anh ta đây Đang bằng cách này cách khác Cố biến trở thành một loại âm thanh Ghê sợ Không tài nào hiểu nổi Viên trung sĩ bàn giấy Không thể chịu đựng thêm nữa Anh ta gắt lời Ông đang nói cái gì vậy Max hỏi lại Ý ông là sao Tôi đang nói tiếng Pháp Viên trung sĩ Như người ra đằng trước và hỏi với vẻ tò mò không nao núng. Anh đang nói lúc này sao? Thằng ngu, thậm chí còn không nói tiếng nước mình. Max nghĩ, anh ta lôi thẻ chính nhận ra và đưa cho viên trung sĩ. Viên trung sĩ đọc nó đến hai lần, nhìn kỹ Max, rồi đọc lại lần nữa. Thật khó tin, rằng người đàn ông đang đứng trước mặt anh ta lại là một thám tử. Anh ta miễn cưỡng trả lại thẻ cho Max. Tôi có thể giúp gì cho ông? Tôi đang điều tra một vụ tai nạn leo núi xảy ra khoảng 2 tháng trước ở đây. Nạn nhân tên là Sam Roffey. Viên trung sĩ gật đầu. Có, tôi nhớ. Tôi muốn nói chuyện với người nào có thể cung cấp thông tin về những gì đã xảy ra. Đó là một tổ chức. Cứu nạn trên núi Tên nó là Society samoniac De Secours en Montage Ông có thể tìm thấy nó Ở Place du Mont Blanc Số điện thoại là 53 1689 Hoặc ở bệnh viện Ở đường Valas Cũng có tin tức Số điện thoại là 530182 hai Đây, để tôi viết ra cho ông Anh ta với lấy cái bút Không cần, Max nói, Max nói. Society Chamonix de Secours en Montage Place du Montblanc 531689 Hoặc bệnh viện ở đường Valas 530182 Viên trung sĩ vẫn còn sững sờ một lúc sau Khi Max biến mất khỏi khung cửa. người phụ trách sousaity samonia de sơ da ngâm đen có vẻ còn trẻ ngồi sau một chiếc bàn gỗ thông sọc sạch. anh ta nhìn Max đi vào vậy ý nghĩ ngay tức khắc của anh ta là hy vọng người khách trông kỳ quặc này không có ý định leo núi. tôi có thể giúp gì cho ông? thám tử max honan anh ta chìa tấm thẻ chứng nhận ra tôi có thể giúp gì cho ông ông thám tử honan tôi đang điều tra về cái chết của một người đàn ông tên là sam Roffey. max nói người ngồi sau bàn thở dài ồ oh, vâng tôi rất thích ông Roffey. đó quả là một tai nạn rủi ro anh có chứng kiến chuyện đó chứ Một cái lắc đầu. Không. Tôi đưa đội cứu hộ đi ngay lúc nhận được tín hiệu đau buồn của họ. Nhưng chúng tôi không thể làm được gì hơn. xác ông Roffy rơi xuống một kẽ nứt. Nó sẽ không bao giờ được tìm thấy. Chuyện xảy ra thế nào? Có bốn người leo núi trong nhóm. Người hướng dẫn và ông Roffy đi sau cùng. Nhưng... Như tôi biết thì họ đang vượt qua một dải băng Thì ông Roffy trượt chân và ngã Ông ấy có đeo dây an toàn hay sao? Ông ấy không đeo dây an toàn hay sao? Tức, dĩ nhiên là có Nhưng sợi dây bị đứt Chuyện như thế có thường xảy ra không? Chỉ một lần Anh ta mỉm cười với một chút đùa cợt Rồi chợt trông thấy nét mặt của viên thám tử liền vội thép vào Các tay leo núi lão luyện luôn kiểm tra các thiết bị an toàn của họ. Nhưng các tai nạn vẫn xảy ra. Max đứng đó một lát nghĩ ngợi. Tôi muốn nói chuyện với người dẫn đường. Người dẫn đường thường lệ của ông, Rofi, hôm ấy không leo núi. Max chớp mắt. Ồ Tại sao không? Theo tôi nhớ thì anh ta bị ốm. Một người hướng dẫn khác thay thế anh ta. Anh có tên của anh ta không? Ông có, nếu ông có thể đợi vài phút, tôi sẽ tìm cho ông. Người đàn ông biến mất vào văn phòng bên trong. Vài phút sau, anh ta quay lại với tập giấy trong tay. Tên người hướng dẫn là Hennbergman. tôi có thể tìm anh ta ở đâu? anh ta không phải người địa phương. anh lật vài trang. anh ta đến từ một làng tên là L'Eche nó cách đây khoảng 60 mươi cây số. trước khi Max rời khỏi Salmonics, anh ta ngừng lại ở bàn giấy của khách sạn, clean xe đẹp, và nói với nhân viên sắp xếp phòng. Lúc ông Roffy ở đây thì anh có làm việc không? Có Anh ta trả lời Vụ tai nạn quả là khủng khiếp Ông Roffy ở đây một mình hả? Người nhân viên lắc đầu Không, ông ấy có bạn đi cùng Max nhìn sững Bạn hả? Vâng, ông Roffy đã đặt phòng cho cả hai người Anh có thể cho tôi biết tên người bạn của ông ấy không? Dĩ nhiên Anh ta nói, anh ta lôi ra một cuốn sổ lớn dưới bàn bắt đầu lật ngược các trang. Rồi anh ta dừng lại, ngón tay lần từ trên xuống dưới và nói, À, đây rồi. Max phải mất gần 3 tiếng để đến Leche bằng chiếc Volkswagen, loại xe rẻ nhất mà anh có thể tìm thuê được. Và anh ta suýt nữa đã đi quá đường. đó thậm chí không phải là một làng ở đây chỉ có vài cửa hàng một nhà nghỉ kiểu Alpine một cửa hàng bách hóa với cái bơm xăng duy nhất trước cửa Max đổ xe trước cửa nhà nghỉ và bước vào có khoảng sáu người đàn ông ngồi nói chuyện trước lò sưởi tiếng nói chuyện nhỏ đi khi Max bước vào xin lỗi anh ta nói tôi muốn tìm Her hen Bergman Bergman, người dẫn đường anh ta đến từ làng này một người đàn ông lớn tuổi có khuôn mặt nhăn nheo như tấm bản đồ thời tiết nhổ nước bọt vào lò sưởi và nói ai đó đã chơi ông rồi tôi đã sinh ra tại lê và tôi chưa nghe thấy ai có cái tên hen Bergman máu. Chương 34. Hôm đó là ngày đầu tiên Elizabeth đến văn phòng kể từ sau cái chết của Keith Erlin một tuần trước. Elizabeth bước vào hành lang tiếp tân trong tâm trạng bối rối, đáp lại những lời chào của người bảo vệ và các nhân viên bảo an một cách máy móc. Ở cuối hành lang, nàng trông thấy các công nhân Đang thay thế buồng thang máy Đã bị vỡ nát Nàng nghĩ đến Kate Erling Và Elizabeth có thể hình dung ra sự kinh hoàng Bà ta đã phải chịu Trong khi lao qua 12 tầng lầu đến cái chết Nàng biết mình không bao giờ có thể Đi chiếc thang máy đó lại lần nữa Khi nàng bước vào văn phòng Thư từ của nàng đã được Henriette Người thư ký thứ hai bóc ra và để ngay ngắn trên bàn Elizabeth nhanh nhẹn xem qua chúng, viết tắt vài lời cần nhớ, viết các câu hỏi trên các cái khác và đánh dấu chúng cho các trưởng phòng Ở cuối chồng thư là một phong bì lớn gián kín ghi Elizabeth Roffey Riêng Elizabeth lấy cái mở thư và dọc ở phía trên phong bì, Nàng cho tay vào và lấy ra một bức ảnh cỡ 8-10 Đó là tấm ảnh chụp gần một đứa bé tóc đen, mắt đen Cặp mắt lồi ra khỏi sọ não Đính kèm tấm ảnh là một miếng giấy nhỏ có mấy dòng chữ bằng bút chì Đây là đứa con trai John xinh đẹp của tao. Thuốc của mày đã làm cho nó như thế này đây. Tao sẽ giết mày. Elizabeth buông rơi miếng giấy và tấm ảnh, thấy tay mình run lẩy vậy. Henriette đi vào với một mớ giấy tờ. Đây là các giấy tờ cần ký cô. Cô ta nhìn thấy vẻ mặt của Elizabeth. Có chuyện gì vậy? Elizabeth nói, làm ơn gọi ông William vào đây. Cặp mắt nàng quay trở lại với tấm hình trên bàn. Rophi và các con không thể chịu trách nhiệm về những điều khủng khiếp như vậy. Đó là lỗi của chúng ta, Ryan nói. Một chuyến hàng đã bị dán nhầm nhãm. Chúng ta đã cố thu hồi hầu hết lại nhưng anh giơ tay lên đẩy nghĩa. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Gần 4 năm trước. Có bao nhiêu người bị ảnh hưởng? Khoảng 100 người. Anh nhìn biểu hiện trên mặt nàng và nhanh nhẹn thêm vào. Họ đã nhận được các khoản bồi tường. Không phải tất cả đều như thế này, Liz. Xem đây, chúng ta đã thận trọng rồi. Chúng ta thực hiện tất cả các biện pháp an toàn có thể. Nhưng con người vẫn là con người, đôi khi... Lỗi lầm vẫn xảy ra Elizabeth ngồi nhìn chăm chú vào bức ảnh của đứa bé Thật là rùng rợn. Lẽ ra họ không nên để em thấy bức hình này Price luồn các ngón tay mình vào mớ tóc đen và nói Đây là thời kỳ đen tối cần chấm dứt Nhưng chúng ta còn vài vấn đề quan trọng hơn thế nữa Nàng tự hỏi không biết còn chuyện gì còn quan trọng hơn thế nữa. Vâng, FDA, FDA. vừa mới cho chúng ta một quyết định bất lợi về sản phẩm thuốc xịt aerosol. Loại thuốc này sẽ hoàn toàn bị cấm lưu hành trong vòng 2 năm tới. Chuyện này ảnh hưởng thế nào đến chúng ta? Nó sẽ làm chúng ta tổn thất khá nặng đấy. Có nghĩa là chúng ta phải đóng cửa nửa tái nhà máy trên khắp thế giới và chịu bất một trong những ngành có lợi nhuận cao nhất của chúng ta. Elizabeth nghĩ đến em, Bill, Joe Epley và công việc mà ông ta đang tiến hành. Nhưng nàng không nói gì. Còn gì nữa không? Em đã xem các báo sáng nay chưa? Chưa Vợ của một ông bộ trưởng trong chính phủ bị, bà Van Denloch, đã uống vài viên Beneson. Đó là một loại dược phẩm của chúng ta à? Đúng. Đó là chất antihistamine. Nó chống chỉ định cho những ai bị chứng tăng áp huyết. Trên nhãn của chúng ta có ghi rõ lời cảnh cáo, nhưng bà ta không để ý. Elizabeth cảm thấy toàn thân bắt đầu căng thẳng. Thế chuyện gì đã xảy ra cho bà ta? Ryan trả lời, bà ta đang hôn mê, bà ta có thể chết. Các bài báo đăng rằng sản phẩm đó của chúng ta. Các vụ xin hủy bỏ đơn đặt hàng đang lan rộng trên khắp thế giới. FDA đã thông báo với chúng ta họ bắt đầu điều tra. Nhưng việc này cũng phải ít nhất một năm. Cho đến khi họ kết thúc, chúng ta mới có thể tiếp tục bán sản phẩm đó. Elizabeth nói, em muốn chúng bị thu hồi khỏi thị trường. Không có lý do gì để làm thế. Đây là loại thuốc có hiệu lực. Có ai khác bị tổn thương vì nó nữa không? Hàng trăm ngàn người đã được nó cứu giúp Giọng rai chầm xuống Nó một là một trong những loại thuốc có hiệu lực nhất của chúng ta Anh chưa trả lời câu hỏi của em Có một số trường hợp riêng anh cho là như vậy Nhưng em muốn nó bị thu hồi khỏi thị trường Ngay lập tức Anh ngồi yên Cố kìm cơn giận rồi nói Được, em muốn biết tập đoàn sẽ phải chi bao nhiêu không? Không Right. gật đầu Đến bây giờ thì em vẫn chỉ nghe toàn tin tốt tốt thôi Tin xấu là các ông chủ ngân hàng muốn gặp em bây giờ Họ đang đòi các món nợ Elizabeth ngồi một mình trong văn phòng Nghĩ về đứa bé Về người đàn bà đang nằm hôn mê Vì dùng thuốc của Rophi và các con Elizabeth biết rằng những bi kịch kiểu này vẫn gây rắc rối cho các tập đoàn dược phẩm khác chứ không riêng gì rofi và các con. hàng ngày trên báo chí vẫn in những việc na ná như vậy nhưng những việc đó không đụng chạm đến nàng như chuyện này. nàng cảm thấy có trách nhiệm nàng đã quyết định phải nói chuyện với các trưởng phòng phụ trách các biện pháp an toàn để xem có phải họ không thể cài tiến các biện pháp hay không Đây là đứa con trai John của tao Bà Vanderlock đang bị hôn mê Bà ấy có thể chết Chủ các ngân hoàng muốn gặp em bây giờ Họ quyết định đòi các món nợ Nàng cảm thấy khó thở Như thể tất cả cùng một lúc áp sát vào nàng Lần đầu tiên Elizabeth tự hỏi Liệu mình có khả năng đối phó những gánh nặng quá nặng nề và chúng chồng lên quá nhanh nàng xoay người trong ghế để nhìn chân dung cụ samuel treo trên tường trông cụ quá tài giỏi quá chắc chắn nhưng nàng biết được nỗi băn khoăn và những điều không chắc chắn những nỗi thất vọng tối tăm của cụ nhưng cụ đã vượt qua nàng cũng sẽ tồn tại nàng mang họ rock phi bà Nàng nhận ra bức chân dung bị lệch sang bên Có lẽ do vụ thang máy rơi Elizabeth đứng dậy để sửa lại nó Và khi nàng vừa lật bức tranh Cái móc long ra Và bức tranh rơi xuống sàn Elizabeth thậm chí không buồn nhìn xuống Nàng nhìn chăm chăm vào nơi mà bức tranh đã treo Dính vào tường là một chiếc microphone bé tí xíu Đã 4 giờ sáng, vậy Elmy Joepley lại làm việc khuya, chuyện này gần đây đã trở thành thói quen của ông Mặc dù Elizabeth Roffey không cho ông hạn cuối cùng đặc biệt, Joepley vẫn biết công trình của ông quan trọng đến mức nào với tập đoàn và ông đang thúc đẩy công việc để nó sớm được kết thúc, sớm chừng nào hay trình ấy Ông đã nghe nhiều lời đàm tiếu về Roffy và các con trong thời gian này. Ông muốn làm tất cả mọi việc có thể để giúp cho tập đoàn. Chuyện này có lợi cho ông. Nó mang lại cho ông khoản tiền lương hậu hĩnh và sự tự do hoàn toàn. Ông đã quý mến xem Roffy và ông cũng quý mến con gái ông ấy. Elizabeth sẽ không bao giờ biết Nhưng những giờ làm việc muộn này là món quà của Joep Lee tặng nàng Ông gửi lưng trên bàn làm việc kiểm tra lại những kết quả của lần thí nghiệm cuối cùng Chúng còn tốt đẹp hơn cả ông mong đợi Ông ngồi đó chìm đắm trong việc tập trung tư tưởng Không nhận thấy mùi hôi của các lồng thú trong phòng thí nghiệm Hay sự ẩm thấp của căn phòng hay giờ giấc. quá muộn. Cánh cửa bật mở và người bảo vệ ca đêm, xếp Nolan bước vào. Nolan rất két làm ca đêm. Có một vẻ gì đó quái đản trong các phòng thí nghiệm vào ban đêm. Mùi các lồng thú làm anh ta muốn nôn mửa. Nolan tự hỏi phải chăng tất cả những con thú họ giết ở đây đều có linh hồn và quay lại vật vờ trong các hành lang. Mình phải đòi tiền để trả cho mấy con ma, anh ta nghĩ. Tất cả mọi người trong tòa nhà này đều đã về nhà từ lâu, ngoại trừ ông khoa học gia điên khủng chết tiệt này với các lồng đầy thỏ mèo và chuột đồng. Bao lâu nữa thì giáo sư về, Nolan hỏi. Rồi gước lên lần đầu tiên nhận ra Nolan. Cái gì? Nếu giáo sư còn ở đây một lúc nữa, tôi có thể mang cho ông một miếng sandwich hoặc một cái gì đó. Tôi đã xem qua nơi để thực phẩm và đã ăn một chút. Rồi Apple nói, chỉ một cốc cà phê thôi. Làm ơn. Ông quay lại với các biểu đồ của mình. Nolan nói, tôi sẽ khóa cửa ngoài khi rời khỏi đây. Tôi sẽ khóa quay lại ngay. Shapley thậm chí không nghe thấy giọng anh ta. Mười phút sau, phòng cửa phòng thí nghiệm lại mở và một giọng nói vang lên. Ông làm việc muộn quá, Shapley. Shapley giật mình nhìn lên khi nhận ra đó là ai. Ông đứng dậy, mối dối nói vâng, thưa ngài. Ông cảm thấy tự hào vì người này đã ghé thăm ông Công trình suối thanh xuân tối mật phải không ạ? Emily lưỡng lự Cô Raffi đã dặn không Ai được phép biết về nó Nhưng dĩ nhiên không bao gồm người khách này Đây là người đã đưa ông vào làm trong tập đoàn Vì thế Emily um, Joep Lee mỉm cười và trả lời Vâng, thưa ngài, tối mật Tốt Cứ để như thế, công việc ra sao rồi. Rất tuyệt thương ngài Vị khách đi thơ thẩn đến một cái lòng thọ. Emily Joepley đi theo người đó. Có vấn đề gì cần tôi phải giải thích không? Người đàn ông mềm cười. Không, tôi cũng khá quen thuộc nơi này, emil Khi vị khách quay đi, ông ta đụng phải một cái giếc Không để đựng thức ăn cho súc vật, mà nó rơi xuống sàn. Xin lỗi. Xin ngài đừng bận tâm để tôi nhặt nó. Elmi Joep với tay xuống nhặt nó lên và phía sau đầu ông như nổ tung ra một dòng nước đỏ. Và điều cuối cùng ông thấy là nền nhà nâng lên rất nhanh để đón ông. Tiếng chuông điện thoại kêu liên tục đánh thức Elizabeth Nàng ngồi dậy trên giường Vẫn còn ngái ngủ và nhìn chiếc đồng hồ trên cái bàn nhỏ Năm giờ sáng Nàng lần lần nhấc cái ống nghe ra Một giọng nói hấp tấp vang lên Cô Roffy, đây là bảo an nhà máy Có một vụ nổ vừa xảy ra Tại một trong các phòng thí nghiệm Tất cả bị phá hủy hoàn toàn Ngay lập tức nàng tỉnh hành Có ai bị thương không? Có thưa cô, một trong các nhà khoa học bị thiêu chết. Anh ta không cần nói tên với Elizabeth.